Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh độc truyện của Hoàng Sinh Audio. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những trường tiếp của Nhất Độc Bạt Kiếm. nằm trong tuyển tập luận anh hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp. Nhất Độc Bạt Kiếm, chương 7. Kẻ sĩ không thể không kiên định. Dưới chướng Phương ứng Khán Có 13 thỉ vệ cận thân Bác Đại Đào Vương vốn là cao thủ Do nghĩa phụ Phương Ưng Khán Là Phương Cự Hiệp thu phục Phương Cự Hiệp là đệ nhất Võ Lâm cao thủ trong truyền thuyết Lúc đó Thái Kinh làm tế tướng Được Hoàng đế Triệu Cát sủng tín Cho dựng đảng nhân bia Ở đoàn lễ môn trong kinh thành Khắc tên 120 nhân vật Quan trọng của cựu đảng Ghi rõ tội trạng Thái kinh gọi đó là gian đảng, đồng thời chủ trương khởi binh tấn công Tây Hạ. Ngoài ra còn chiều theo ý triệu cát, ra sức tìm kiếm kỳ hoa dị thạch trong nhân gian, xa xỉ cực độ. Dân chúng chẳng sống nổi, đứng dậy phản kháng. Kỳ bèn sai đại tướng đông quán thảo phạt, chấn áp mạnh mẽ, khiến cho tiếng oán than càng lớn hơn. Lúc đó dư đảng của Mani Giáo là phương lạp khởi binh ở Mục Châu, âm thầm cấu kết với cựu đảng trong triều đình. Phái ba sát thủ âm mưu hành tích Tống Huy Tông Ba sát thủ này Lần lượt mêu sát Tống Huy tổng Nhưng đều bị Phương Cự Hiệp Và Gia Cát Tiên Sinh cản trở Chức trách của Gia Cát Tiên Sinh Là bàn luận đạo trị quốc với quân chủ Đánh giá nhân tải Xem xét hình án Có quyền phong chức và giáng chức còn cấp dưới Chức danh của ông Là Bình Trương Quân Quốc Sự Tuy có thể hỏi việc chính sự Nhưng thực quyền Thì lại bị phe thái kinh không chế Gia cắt tiên sinh trước dẹp tan loạn ở trong kinh sư Do sở tương ngọc cầm đầu Sau bắt sống, sát thủ, tiêu kiến tăng Rồi cảm hóa y, nhận y làm nghĩa tử Còn phương cự hiệp cho rằng Giết hoàng đế không thành Không thể dẹp yên đại cục Lại càng khiến nguy cơ tăng lên Đồng thời cũng không thể Để cho người võ lâm xen vào việc chiều chính Cho nên trong lúc ngan cân treo sợi tóc Thì đã giết chết thích khách Cứu mạng Tống Huy Tông Huy Tông cảm ơn cứu mạng Đòi phong phương cự hiệp làm vương hậu Phương cự hiệp chẳng mê quyền quý Cho nên đã cùng hiền tê Phất áo ra đi rong chơi giữa chốn núi rừng Trước khi con thẳng tiến cảnh báo Tống Huy Tông Nếu cứ tiếp tục xa xỉ Quốc sự cứ như nước sông trôi ra biển Muốn ngăn chặn lại cũng không kịp đâu Sông nghĩa tử của Phương Cự Hiệp là Phương Ưng Khán Vẫn còn ở lại Kinh Thành Võ công tài nghệ đều thập phần xuất sắc Thái Kinh đã sớm có ý lôi kéo Cho nên tâu với Tống Huy Tông Ban tất cả ân điển đấy cho Phương Ưng Khán Đương nhiên Huy Tông cũng có ý mượn sức Của Phương Ưng Khán bảo vệ Kinh Kỳ Nhất là đối phó với tên sát thủ còn lại Tên sát thủ đó Hai lần bị ra cát tiên sinh đánh bại Phương Cự Hiệp đả thưởng Nhưng vẫn có thể trốn chạy Vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối Quyết giết cho bằng được Tống Huy Tông Sau khi Phương cư Hiệp rời kinh Để lại bắt đại đao vương Tứ chỉ trưởng Tự nhiên Đều trở thành tùy tùng của Phương Ư Khán Một khi bắt đại đào vương lên thủ Cả Phương Cự Hiệp cũng từng nói Nếu 8 người bọn họ đồng tâm hiệp lực Liên thủ ứng địch E rằng đến cả ta Cũng chưa chắc thắng nổi Đó đã là đánh giá cao nhất của phương cự hiệp Lúc này bác đại đào vương đang nhất tề xuất thủ Xuất đào Hạ sát đối thủ Là vương tiểu thạch Vương tử thạch ứng phó thế nào? Vương tử thạch đã lui vào sầu thạch trai Bác đại đào vương một khi đã hình thành đao trận Địch nhân ăn chết chẳng nghi Vấn đề là Đao trận vẫn chưa hình thành Đao trận vẫn chưa hình thành Thì vương tử thạch đã lui vào sầu thạch trai Sầu thạch trai đương nhiên không chỉ có một cánh cửa, nhưng trong tình cảnh này không ai còn có thể đi vòng cửa sau hoặc cửa bên tấn công vào. Cho dù có sông vào như thế, thời cơ đã mất, hơn nữa lực lượng đã phân tán, đao thế của họ đã phát. thân bất do kỷ, chỉ đành sông theo vào. Đương nhiên, không thể 8 người cùng vào. Cửa quá hẹp, cùng lắm chỉ có thể 2 người cùng tiến vào. Không phải họ không thể phá cửa, Mở một cái lỗ lớn Tám người cùng đồng thời xông vào Nhưng tám thanh đào nếu liên thủ phá tường Đối phương sẽ phản kích Họ sẽ không dễ ứng phó Cơn giận không thể chốt ra Long cang chứa đầy giận dữ Họ chỉ đành xông vào trước rồi tính sau Tuyện không thể để Vương Tiểu Thạch có cơ hội trả đòn Hầu như Trong cùng một sát nà Họ đã hình thành một thế trận mới Hai người một nhóm Lần lượt đánh vào Chỉ cần hai người tấn công Vương Thực Thạch một chiêu Những người còn lại có thể đều xông vào kết thành đào trận Đây là sát na chưa giao thủ Nhưng chỉ một sát na này đã quyết định sự thắng thua thành bại Trận thế của bác đại đào vương phát động hơi chậm một chút Vì bành tiêm đã bị thường Ngoài ra là bởi vì Vương Thực Thạch không tiến mở lùi Bọn họ chỉ đành chia thành từng tốc nhỏ tấn công vào sầu thạch trai Chia thành thực tốt Có nghĩa là phân tán lực lượng Trong sát na Địch nhân sát cánh chen vai vào cửa Kiếm của Vương Tử Thạch đã phát động Ra đòn tấn công trí mạng nhất Mêu Bát Phương và Thái Tiểu Đầu Là tốc tấn công đầu tiên Đào của Miêu Bát Phương lập tức bị trấn bày Hộ khẩu của Thái Tiểu Đầu Bị đâm trúng một kiếm Cũng rơi xuống Tốc người thứ hai chính là Triệu Lan Dung Và Mạnh không không Hai người bọn họ chỉ chậm hơn một chấp mắt So với hai người Miêu Thái Một chớp mắt cũng chỉ là một chớp mắt Nhưng mà Miêu bát Phương và Thái Tiểu Đầu Trên tay đã không còn đào nữa Đối với bát đại đào Vương Không còn đào Có nghĩa là mất đi khả năng chiến đấu Vương Tử Thạch vẫn chưa lập tức xuất thủ Mãi Không Không và Triệu Lan Dung Không hề động thủ Họ xông vào ngẩn ra Triệu Lan Dung lập tức nói Ôi Chúng ta bại thật rồi Lăng Vừa Niếc Mắt nhận ra không cần thiết phải đánh tiếp. Một khi đắc thắng mà khiêm tốn chẳng có gì lạ, nhưng thất bại mà vẫn dũng cảm thừa nhận, không nhụt chí mới lạ. Cho nên nói, muốn quan sát thành tựu trong tương lai của một người thì phải quan sát trạng thái khi y thất bại. Thua được, nói dễ, nhưng cho dù trong Giang Hồ hảo Hán cũng nhìn không thấu, buông không được. Triệu Lan Dung lại là một nữ tử, nàng không hề phát đạo. Nhưng bản thân đang đã thừa nhận thất bại Nói xong thì lùi ra Mạnh không không đành chỉ ngửa tay Cười cười với Vương Tiểu Thạch Vương Tiểu Thạch cũng cười cười lại với Ý <cười> Mạnh không không bước tới lượm đau Của Miêu Bát Phương và Thái Tiểu Đầu Ba người cũng bước ra Lúc này tiếng vỗ tay khe khẽ Từ sau lưng Vương Tiểu Thạch vàng lên Đào Pháp hay kiếm Pháp càng hay Đào kiếm đào Pháp Đều như bình pháp vậy. Thật là hay quá đi. Vương Tử Thạch cũng không thấy lạ. Chỉ từ từ xoay người nói. Đạo pháp kiếm pháp, binh pháp, thầy đều không hay bằng các hạ. Đối phương cười ôn hòa. Nói hay lắm. Không biết từ lúc nào Sầu Thạch trai đã có 7-8 người trong gian thờ họa. 7 người bất phạm. Một trong số đó thân thái ưu nhã tuyệt luân Mặt như quan ngọc Tay cầm bút lông của Vương Tiểu Thạch Đang chấm mực viết chữ Chính y nói chuyện với Vương Tiểu Thạch Nhưng không phải y vỗ tay Kẻ vỗ tay lại là một người khác Người này nói người kia Phụ trách vỗ tay Người này trông có vẻ ăn mặn Không được đặc biệt xa hoa cho lắm Nhưng thân phận của y tồn quý Đến độ tựa như dù y có phải chết Vẫn có người chết thay cho y Người vỗ tay ngồi ở một bên Mặt chữ điển Dâu dài năm tròm không nộ mà oai. Loại người này cho dù ngồi ở đâu, chỗ đó cũng trở thành chốn trang nghiêm. Nhưng thân tình trên mặt của y có vẻ như cực kỳ cung kính đối với người vừa cất tiếng. Người vừa cất tiếng đã lớn tuổi rồi. Ánh mắt của y lấp lánh linh hoạt, khi cười có thể uy nghiêm mà cũng có thể hiền tử Nhưng nét mặt có vẻ xảo trá và gian hiểm, khó mà nhìn thấu được tuổi tác của y. Vương Tử Thạch nhìn qua chỗ của y, Chỉ lướt qua, liên nói ngay Ê, đáng tiếc Người này nhớ mắt cười lớn Ồ, chữ của ta không đẹp ư Vương Tử Thạch nói Hảo thư phi pháp Người này thoáng hẩn người Tỏ ý tò mò Ồ, ý của người nói là Chữ của ta rất đẹp Nhưng lại không hợp pháp, pháp độ sao Vương Tử Thạch nói Không, không phải, từ xưa đến nay bị nguyên tắc chói buộc Chẳng bằng không nguyên tắc, kỹ thuật cao minh đến độ nào cũng không còn tìm ra được dấu vết của kỹ thuật nữa Kỹ thuật kinh điển chân chính chính là bản thân mình phát hiện và sáng tạo ra Nếu không phải là sở đắc từ kinh nghiệm của chính bản thân người viết Thì đó chẳng qua chỉ là một thứ chói buộc và trở ngại mà thôi Người đó gật đầu Người nói cũng đúng Đồng pha cư sĩ từng nói Thơ không còn chuẩn Cũng không cần ngọt Trong sáng rõ ràng Chính là thầy ta Bốn chữ trong sáng rõ ràng Thì phải dọi vào bản ngã của mình Thì mới thấy được Đó là điển tắc thuộc về mình Điển tắc thực sự Nhưng tại sao ngươi lại nói là Hảo tự rồi lại còn phì phạm nữa Vương Tử Thạch nói tiếp Bước tiếp này của các Hạ Có chữ liền miên liền lạc Chẳng khác gì rắn chết leo cây Xấu cực kỳ là xấu Người ấy liền cảm thấy thật thú vị Lại hỏi tiếp Nếu Túc Hạ đã cho rằng xấu xí như thế Thì tại sao lại gọi là hảo thư Vương Thừa Thạch nói Nhìn từ xa trông giống như Hàng run đất mùa xuân vậy Thế nhưng nhìn gần Lại giống như rắn rết mùa thu Xấu đến độ cực độ Ê, cũng chính là đẹp đến cực độ Chẳng phải cao thủ thì không thể làm được điều này Người kia nhau mắt cười cười nói Ồ Kỳ thành thì phải xấu rồi Xấu mới là Kỳ Đã rằng có thể thấy được sự đẹp trong cái xấu Túc hả Tại sao lại còn nói là không hợp pháp độ Vương Thừa Thạch nói Bởi vì đó không phải là bút pháp của Ngài Người ấy nói họ làm sao biết được đây không phải là bút pháp Ma ta quen dùng cho mắt củaỷ đã thoáng lộ vẻ kính phục Vương từ Th chỉ chữ trên tờ giấy nói các hạ viết thành 16 chữ tại hành tại chỉ không Bích dù dù thần xuất của dị đạm bất khả thầu chỉ khi viết đến chữ bất khả hai chữ liền lạc với nhau để lộ ra bút ý thông thả lướt vốn có Chẳng khác gì cô đơn câu cá trên sông lạnh của các hạ Rõ ràng từ đây có thể thấy được bút pháp này không phải là bút pháp sở trường của ngài rồi Người ấy kêu ổ lên một tiếng Vẻ mặt kính phục đã dần dần chuyển sang kinh ngạc Vương tự thạch nói tiếp Có thể viết được chữ đẹp như thế Người con sống mà lại thân ở trong kinh thành thực sự không có bao nhiêu Sau đó, gã nhìn người ấy nói từng chữ Thái Thái Sư, Ngài đã Quang lâm hàn xá theo cách này thì xin thứ lỗi cho Tại Hạ không thể hành lễ bái kiến. Kẻ đột nhiên xuất hiện ở sầu Thạch Trai rồi nổi hứng viết mấy chữ không ngờ chính là người có quyền lực nhất trong triều đình hiện nay Thái Kinh không có nghĩa là những chữ hoàn toàn không phải là bút pháp lâu lai của ỷ vẫn bị Vương Thạch Thạch vừa nhìn đã nhận ra ngay rằng Y chính là Thái Kinh Giọng nói của Thái Kinh lộ về tán thưởng Người ta nói Kim Phong tế Vũ lâu Có thể đánh lục phân bán được Đến nỗi không thể trả đòn Đó chính là nhờ hai đại nhân tài Hôm nay ta mới được thấy Các hạ quả nhiên là một bậc kỳ tài Vương Tử Thạch nói Biết nhìn nhận chữ tranh Cũng chẳng phải là nhân tài gì Hoàng Tương 2.000 chữ Thẩm liêu bà sắp chữ Hoàng Đinh Kiên 4 phòng chữ Tổ thức năm họa chữ Mê Phất 6 biến chữ Đó mới là kỳ tài Ê! Đó mới là kỳ tài Danh sách ấy mới danh ra vừa kể ra Vương Thượng Thạch cố ý không sắp xếp Vị Tam Tỉnh Thái Sư Thái Kinh Đứng ở trên cả tỉ tướng này Và Hoàng Đế Triệu Cát vào Thái Kinh lại không lấy đó làm giận Chỉ cười nói Có còn nữa không? Con Vương tự thạch nghiêm mặt nói Nếu người nào có thể đem tấm lòng vì lước Vì dân trung dũng nhật thành của mình Đổ vào trong thử pháp Chữ của y át sẽ có huyết tính Cũng giống như ngọn bút xưa nay Hiếm có của nhan chân khanh Đã nói đến Nỗi đau họa nước Cá tính cương nghị Chính trực của ông Đó mới chính là chữ đẹp hiếm có Vương tử thạch nói ra rất lộ liễu Thái kinh vốt rau mỉm cười Thế người đã từng nghe một bài từ thế này chưa? Vương Tử Thạch biết Thái Kinh chắc chắn có ý gì đó, chỉ nói Thái Thái Sư, tôi xin được rửa tay lắng nghe ngài đây Thái Kinh nhả nhã ngâm rằng Lão Lai khả hỷ, thị lịch biến nhân gian, am chi vật ngoại, khán thấu hư không Tương hận hải sầu sơn, nhất thoái niết toái miến bị hoa mê bất vị tiểu khốn đáo xứ tỉnh tỉnh địa Bão Lai Mịch Thủy Thủy khởi Phùng Tr trườngắc Hhí Hữu thuyết cổ vãng kim Lai nayi ông tâm để một hứa đà bàn sự dã bất tu tiên bất Mịnh Phật bất học thêm mê Khổng Tử Lãn cổng hiền tranh Ttung giáo Thà tiếu như thử Chỉ như thử Tập kịch đã lễu Hí xàm Thoát Dốc ngữ ngốc đế Ngâm xong Thái kinh nói Việc đời như mây trôi xuân mộng Tân chi phải cố chấp đến nỗi chẳng còn tự tại Mẹ Phật từng nói về thư pháp của mình rằng Tất cả chỉ là trò chơi Chẳng qua Ê Nhọc công một chút Là đã thấy đủ rồi Phóng bút là giỡn chơi con người ở trên đời này cần chi phải lo lắng muộn phiền chứ Khi được vui thì cứ vui, khi có lòng thì lên cười mở, há chẳng phải tốt hay sao Vương Tiểu Thạch mỉm cười bước tới Bên cạnh thái kinh của bốn người, bốn người này đều đang đứng Họ thấy Vương Tiểu Thạch bước tới, cũng chưa có động tác gì Mà Vương Tiểu Thạch đột nhiên đã cảm thấy trước mặt tựa như có một bức tưởng đồng vách sắt Sát ý còn đáng sợ hơn Cả bắt đại đào vương liền thủ Nếu gã nhất định bước qua đó Thì chỉ còn cách tông thẳng Vào bức tường này mà thôi Lao vào như thế Tương đổ hay là người chết Lúc này Thái Kinh lại khẽ gật đầu Bức tường vô hình Lập tức biến mất Vương Tử Thạch vẫn bước tới Đến trước mặt Thái Kinh cầm bút Chấm mực viết 6 chữ lớn trên giấy Nhanh đến độ kinh người Sau đó bỏ bút thối lùi Sĩ bất, khả bất hoặc nghị. Thái kinh thốt lên. Hào tự, rượu tự, kỳ tự. Hạ bút như gió. Chữ vừa mới viết xong đã bị chảy lấp. Bựng chưa kịp khô, đã lại sinh một chữ. Sinh diệt nối tiếp xoay chuyển luân hồi. Sinh, rồi lại diệt. Thần khí đầy đủ, chẳng khác gì thiên đạo nhân tâm. Càng nhìn càng thấy kinh hãi. Ờ, chữ như thế này thật đúng là thế gian hiếm có. Đáng tiếc, đáng tiếc. Y lạnh lùng nhìn vương tiểu thạch Chữ đã sắp bước vào hóa cảnh Nhưng người vẫn còn chưa thấu triệt Giống như vết chữ đẹp Mà vào giấy xấu vậy Vương tiểu thạch thản nhiên nói Nếu có thể thực sự nhìn thấu Thái sư cớ sao không Nói bỏ là bỏ ngay Trước tiên hãy bỏ hết chức vị quên hành của bản thân Rồi đến khuyên tại hạ Người mặt tím đứng bên cạnh thái sư nghe đến đây Kim không được quát lớn To gan Vương Tiểu Thạch vẫn giữ vẻ ngạo mạn nói Đắc tội đắc tội rồi Người mắt tím gầm gử Người có biết những lời của người lúc nãy Đáng bị trị tội gì không Vương Tiểu Thạch nói Thấy Thái Sư có thể viết ra Những dòng chữ phiêu giật thế này Vãn Sinh mới dám nói thẳng Ánh mắt Thái Kinh lấp lánh Nếp nhăn trên canh mũi lộ rõ Một hồi lâu sau mới nói Người có biết vị này là ai không Vương tử Thạch Biết người mặt tím này có lai lịch không nhỏ Cả bốn người đang đứng e rằng Cũng chẳng phải tầm thường Nhưng gã lại càng chú ý hơn Đến người đứng phía sau thái kình Ngay trong só tối Người này dáng dấp cao gầy Trên vai khoác một tay nải cũ Không để ý nhìn Còn tưởng đó chỉ là một só tối thôi Không dễ gì phát hiện ra trong đó Có một người như thế tồn tại Gã mắt thì quan sát Trong đầu tính toán Tay thì phòng bị, miệng lại nói tại Hà đang định thỉnh giáo Thái kinh cười nói Ngươi thật sự là rất có sĩ diện Ông ta chính là đương kim tể tướng Phó Tông Thư Sao còn chưa mau bái kiến đi Vương thừa thạch thầm hít một hơi Biết rằng tể tướng Phó Tông Thư đã đến Miệng nói Hai vị đại nhân đã thất kính thất kính rồi Khẩu khí của gã lạnh nhạt Còn lạnh hơn cả tách trà đã lạnh ở trên bàn